Tổ chức lương thực thế giới mở một cuộc thi hội họa, quy tụ tất cả danh họa của tất cả các nước, mô tả sự nghèo đói của nước mình để tranh thủ được khoản tiền viện trợ của hội đồng các nước. Vào đến vòng chung kết, chỉ còn có 3 nước: Ấn Độ, Sudan và Việt Nam. Bức tranh thứ nhất của họa sĩ Sudan vẽ cảnh xương trắng ngập đường, đất đai khô cằn, những đứa trẻ phải gặm từng khúc xương bên đường, trông thật thê thảm. <cười> Giám khảo nhất trí cho giải ba, bức tranh của họa sĩ Ấn Độ vẽ cảnh một người ăn mặc rách dưới đang ăn thịt bò. Vì là quốc gia đạo hồi, nên đạo đức người Ấn Độ không được ăn thịt bò Thế mà người này đói đến nỗi vừa ăn mà nước mắt cứ tuôn trào Thật là một cảnh bi ai thế gian hiếm thấy Hả? Tất cả giám khảo nhất trí cho giải nhì Bức tranh thứ 3 của họa sĩ Việt Nam Sau khi xem xong tất cả đều nhất trí cho giải nhất mà không cần suy nghĩ Cảnh của bức tranh này rất đơn giản Hai bố con đang ngồi cư bơm Ai ốt mà